Tác bản đang nghe Cậu Truyện Mạt Thổi Đền, tác giả Thiên Hạ Bá Sướng, tập thứ 5, Mộ Hoàng Bị Tử, chương thứ 41, Lão Dương Bị Kẻ Trộm Mộ. Qua dòng đọc của quyển thành cùng chẳng rõ vì lao lực quá độ, hai bề sự tình diễn ra quá bất ngờ. Dù sao thì lúc đó, tư duy của tôi lẫn Tuyền Béo đều hoàn toàn không theo kịp sự biến hóa của tình thế. Chúng tôi hơi ngẩn ra trong giây lát, nhưng ít nhất cũng đều lập tức có phản ứng. Cái giường lão dưỡng bị đang ôm kia, ngàn vạn lần cũng không thể mở ra được, bảng không thì đừng hỏng ở đây, mỏng sống xuất. Mà kể ông già ấy có tính toán từ trước hay không, hay là bị mất trí, tôi và Tuyền Béo đồng thanh hét lên một tiếng. Nam thưa đàn ở trên tay xuống rồi bổ nhào đến. Tuyển béo chỉ bị thương ở cổ, tinh lực vẫn còn rất dồi dào. Cậu ta nhảy xổ tới trước, gàn vặt hết những thứ tạp nham chắn phía trước mặt già một bên. Đúng vào khoảnh khắc lão Dương Bỉ sắp mở cái nắp giường lật, cậu ta đã chồm cả người đến, đè cứng ông già xuống đất. Tuyển béo tuy mới 18 tuổi, thân thể vẫn chưa trưởng thành hoàn toàn, nhưng riêng cái thân phì nổ ấy của cậu ta thời bấy giờ, cùng xứng được gọi là lưng hổ eo gấu rồi ten tạp đó, nửa năm trời được bần hạ trung đồng tái giáo dục ở đại hưng ấn lĩnh, đích thực cũng là một trường rèn luyện rất khủng khiếp. Vì vậy toàn thân trên dưới cậu ta đều rắn chắc như vẩm, xông lên mà nghe tiếng gió rít vụ vụ, chỉ nghe bình một tiếng, tức thì đã đè cho lão Dương Bỉ ngã chồng vó lên trời. Người anh em Dương thị đàn của lão Dương Bỉ không ngờ, lại là thổ phỉ nơi hội. Vậy thì không còn mâu thuẫn nội bộ trong nhân dân nữa rồi, mà chắc 200% là quan hệ thủ địch. Có điều chuyện này thực sự cũng quá bất ngờ. Tôi lo chưa kịp làm rõ chân tướng thì đã gây ra án mạng, vội vàng bảo Tiền Béo nhẹ tay một chút, nên đấu vần chứ đừng đấu võ, chỉ cần khống chế ông lão là đủ rồi. Tiền Béo nghe thấy tôi kêu liền thế, liền đè lão dựng bị xuống, rồi thuận đà lật một vòng, kéo ông lão vào sâu bên trong mật thất, tránh xa cái rung động kỳ lạ. Tôi đưa mắt nhìn thử tình trạng của đinh tự điểm trước, thầy cẩu vẫn đang ngủ say thiêm thiếp bèn đến giúp lão Dương Bỉ vỗ lưng, vuốt vuốt ngực. Khỏi lâu sau, lão Dương Bỉ chợt a lên một tiếng, lồng ngực bị tiền béo đè cho tắc nghẽn cuối cùng cũng được khai thông. Ông già thở phì phì mới hồi liền ngạc nhiên nói với tiền béo. "Này, cậu Đinh, cậu Đinh lấy cái mạng da của ông lão đây à?" Tôi thấy thần trí lão Dương Bỉ Bì đã bình ổn hơn lúc nãy nhiều, có thể họ chuyện được rồi, nhưng rất mất tất này không phải là chỗ có thể ở lâu. Vậy là bên cổng đinh tự điểm Ông già ông già bước qua cái thân xác bị cắt nát của cầy thì rầm rất rất phòng bên ngoài, tìm một chỗ tương đối sạch sẽ an toàn ngồi xuống, đút một cây nến lên, bây giờ mới hỏi. "Vừa nãy ông suýt nữa thì hại chết cả bọn giờ đấy. Giờ thì hãy nói cho rõ ràng đi, chuyện người anh em Dương Nghị đàn của ông là như thế nào? Tại sao ông ấy lại ăn mặc giống như bọn phỉ chuyên đào trộm mộ kia? Không phải ông kể là ông ấy bị bọn phỉ ép phải dẫn chúng vào trong động Bắc Nhãn này hay sao? Ngay từ đầu cháu đã thấy không ổn rồi." bỏ hẳn dàn mê hội, đến viện nghiên cứu bí mật của bọn Nhật, lẽ nào lại đi tìm một người chân dê chưa bao giờ vào động mạch nhãn dẫn được chứ? Ngày đầu đầu ông đã lừa bọn cháu rồi đúng không? Lão Dương bị bị tôi nói cho một tràng, chỉ biết cúi gằm mặt xuống. Tôi không biết ông lựa chọn im lặng vì hổ thẹn trong lòng hay vì nguyên nhân gì khác, nhưng không nói cho rõ ngọn ngành thì không được. Chuyện này mà chưa làm rõ thì đừng nghĩ đến chuyện khác. Nếu muốn moi được lời của ông già này thì cần có sách lược. Tôi bèn bảo Tuyền Béo chú ý phương pháp làm việc, cơ buồn Lão Dương Bị giả trực đã. Tuyền Béo cũng bắt đầu lấy đại nghĩa giả khuyên bảo ông giả, nói từ tình hình quốc tế đến tình hình trong nước, cùng với tính tất nhiên của cuộc đại các mạng văn hóa của giai cấp vô sản. Kế đó lại nói đến xu thế đi từ diệt vong này đến diệt vong khác của bè phái phản động, hy vọng Lão Dương Bị cho nên từ bỏ nhân dân. Đồng thời Tuyền Béo cũng bày tỏ thái độ của mình, cậu ta sắc giảng hy sinh thân mình vì các mạng, vì nhân dân, Giọn thưởng trách tìm hỏng về phía chủ tịch, tuyệt đối không cho phép đám thổ phỉ hám dằn trà trộn vào đội ngũ bẩn hạ trung nông. Kể cả đổ máu cũng không tiếc, thế quyết tử bảo vệ cuộc đại cách mạng văn hóa do đích thân chủ tịch phát động. Nhạc lão rương bị vốn không có sự giác ngộ và tính tự giác cao đến thế. Trong đống lý luận chàng giảng đại hải ấy, còn như từ ông cũng biết, cũng nói được, đấy là do tình thế thời bấy giờ như thế, nhưng bảo ông nói ý nghĩa cụ thể giá trị nằm ở đâu thì chắc chắn là ông chịu và lại trong lòng ông đang đầy thâm sự, nghe thấy cũng như không nghe, mặt cúi gằm xuống không nói tiếng nào, chỉ không ngừng thở dài náo luật. Tôi cũng đánh thở dài một tiếng, xoa tay với tiền béo, ra hiệu cho cậu ta đừng có thảo thảo bất tuyệt, đọc thuộc lòng mấy bài đấy nữa, rồi nói với lão Dương Bỉ. Thôi chúng ta đừng nhắc đến cường lĩnh cường liệt, đâu tranh giải cấp với không giải cấp gì nữa nhé. Nói thật một câu cháu và tiền béo ở đại hưng ăn lĩnh đến tham đinh tự điểm, kết quả vừa gặp lúc mọi người bị mất bò. Theo lý thì ở đây chẳng có việc gì của chúng cháu cả, nhưng chúng cháu lại không nề hà dong dự, lập tức liều mạng giúp ông và đinh tự điểm tìm đảm bò về ngay. Từ hôm qua đến hôm nay đã chảy bao nhiêu máu, đổ bao nhiêu mồ hôi thì ông cũng thấy cả rồi đấy, chỉ chút nữa còn mất cả cái mạng nữa, còn ông thì sao? Nói từ đây tôi cố ý nhấn cái giọng xuống. Còn ông thì sao? Ông là đồng chí mà chúng cháu tôn kính nhất, vậy mà đến giờ chúng cháu thậm chí còn không biết ông nói câu nào là thật, câu nào là giả nữa. Ông có thể nể tình bọn cháu suy chút nữa thì toị mạng ở cái động bách nhã này, nói cho rõ ràng mọi việc được không? Nếu ông vẫn còn chút lương tri, cháu đảm bảo những chuyện xảy ra trước đây sẽ không nhắc đến nữa, chỉ cần không can thiệp đến âm mưu phá hoại hôm nay, chúng cháu nhất định sẽ giữ lời trong lòng, quyết không lộ ra. Nhưng vì yếu tố hoàn cảnh của chúng ta lúc này, Và vì sự an toàn của bản thân bọn chó nữa, ông nhất định phải cho chúng cháu một lời giải thích hợp lý đi. Tôi tôi nói những lời này, một cách có tính toán, muốn tấn công bằng tâm lý, nhưng đây thực sự cũng toàn là những lời phế phủ. Lão Dương Bỉ rõ ràng bị tôi đánh động. Ông bảo tôi nhét đầy thuốc lá vào ống điếu, rít mạnh hài hơi, rồi vừa hốc khục khặc, vừa câu được câu mất kể lại chuyện xưa. Lão Dương Bỉ và người anh em Dương Nghị Đản từ nhỏ đã sống bằng nghề chăn dê, thường thường bữa đói bữa no, cuộc sống thất khổ, không bút nào tả xiết. Năm 2 anh em họ mười mấy tuổi, có lần Dương Nghị Đản đói quá không chịu nổi, lẻn ăn trộm thịt dê của chủ nhà. Tên địa chủ liền đánh chó rượt Dương Nghị Đản một trận chết đi sống lại. Hai anh em không chịu nổi trận đòn đau, trong lúc phản kháng để tên địa chủ ngã lăn giật đất, không ngờ tên địa chủ này cũng đáng tận sổ. Huỳnh Thái Dương vạ ngay vào cái cối đá liền lập tức đi đợi nhà ma. Rít người đền mạng, thiếu nợ trả tiền. Từ ngàn xưa đây là truyền thiên kinh địa nghĩa, gây án mạng thì phải đền mạng cho người ta. Nếu không muốn chết thì phải làm sao đây? Chỉ còn cách mai danh ẩn tích, chạy trốn ta hương mà thôi. Hai anh em lão Dương Bỉ không dám ở lại quê cũ nữa, phải chạy trốn gấp trong đêm. Cây mình sức trẻ và lại cũng thông thuộc những kênh rạch khe núi trong vùng, nên đã thoát khỏi sự truy bắt của quan phủ. Một mảnh chạy đến vùng Nam Hoàng Hà. Hai anh em ông già, không có nghề gì biểu diễn, bèn đi làm công, khiêng hòm vắc xỉng cho một ban kịch rối bóng người thiểm Tây, thật cái đã hơn chục năm trời đi. Thời bây giờ thế đạo cực kỳ hỗn loạn, có một hôm, lão Dương Bỉ và Dương Nhị Đản theo đoàn kịch về quê biểu diễn, không may gặp phải bọn thổ phỉ. Bà Chu Đoan chỉ hơi cố ý bất tuân, liền bị chúng lột sạch quần áo rồi vọt làm cồn thịt người. Nhưng người khác cũng hầu hết đều bỏ chạy tán loạn. Lão Dương Bỉ dẫn theo rước nhiệt đàn, chạy vào trong một cái hang núi gần đấy. Không ngờ bên trong hang núi đó lại có một ngôi mộ cổ. Bên trong địa cung có đủ đình đài lầu các, cứ như hòa viện của hoàng đế. Đương nhiên lão Dương Bỉ chẳng biết nhà của hoàng đế trông như thế nào, nhưng đoán chừng cũng chỉ như trong cái hang động đó thôi. Thật đúng là chẳng các nào lạc bước cõi tiền. Hai anh em lão Dương Bỉ đi bừa vào địa cung, vô tình cứu được một vị đạo sĩ. Đạo sĩ ấy còn rất trẻ, Sở so già còn trẻ hơn cả dự kiến đạn, nhưng nhìn cùng cách nói năng, cử chỉ thì tuyển không phải hạng tầm thường. Điều làm họ bất ngờ nhất là vì đạo xuyên này giết người như ngoáy, còn hơn cả bọn thổ phỉ. Nghe họ kể bà chủ đoàn kịch bị bọn thổ phỉ giết, y liền bảo họ chờ trong sân động dây lắt, chỉ thoáng sau đã xách theo một dãy đồng người trở lại. Hai anh em lão Dương Bỉ vừa thấy chùm dây đồng người đó, liền nhận ra chính là đầu của mấy tên phỉ đã chặn đường cướp giết đoàn kịch. Tuy rằng ác giả ác báo, Nhưng Lão Dương Bì là người yên phận, nhìn thấy một đống đầu người máu thịt bày nhảy, trong lòng cũng không khỏi kinh khiếp. Nhưng nhìn lại đạo sĩ trẻ tuổi kia, thì dần như y không hề có việc giết người ấy vào đầu cả. Hơn nữa, đạo nhân trẻ tuổi ấy cũng rất trượng nghĩa, nhận ơn một giọt, trả ơn suối nguồn. Chẳng những báo thù cho hai người anh em Lão Dương Bì, lại còn cho họ một khoản tiền. Lão Dương Bì sợ đạo nghĩa ấy, cũng là hãng cướp đường giết người nhiều ngóe, nào dám nhận tiền bạc của y. Đạo nhân trẻ tuổi đó thấy họ không nhận tiền, bèn dẫn đến nhà một người giàu có họ Trần. Bà họ Trần ấy từ nay chịu cố cho hai người anh em, sau đó vội vã vàng vàng đi luôn, trước lúc đi cũng không hề để lại tên họ gì. Người họ Trần đó tuổi tác cũng không lớn lắm, tùy dáng hết sức cung kính với đạo nhân trẻ tuổi kia, song bản thân cũng là một nhân vật lắm toan đoán hơn người, rơi tài có nhiều huynh đệ, trong nhà bày đầy cổ vật, lại thường xuyên làm những chuyện kỳ bí. Người này trời sinh có tài ăn nói, giỏi biện luận, hệ mở miệng là lời tuôn như xối. Mới ban đầu người họ Trần này sắp cho lão Dương Bỉ và Dương Thị Đản ở trong nhà mình, cũng không coi như người hầu kẻ hạ, chỉ bảo giúp là một số việc vặt vãnh nhẹ nhàng, một ngày ba bữa có gì ngon đều cho ăn cùng, cuối tháng còn cho họ một ít tiền để mua mua gì thì mua nữa. Lão Dương Bỉ trời sinh số khổ, đã bao giờ được đãi ngộ như vậy đâu, liền cảm thấy rất ngại ngùng. Chỉ muốn giúp người ta làm những việc ngặng nhọc hơn. Nhưng mấy việc ấy, Đều có người hầu làm cả rồi. Muốn làm cũng không có phần. Sau này ở lâu, Họ rút quần cũng biết người họ trần này. Thì ra là một tên trộm chuyên đạo cổ mộ. Có điều, Y chẳng những không thấy ái náy, Xấu hổ, Mà còn rất tự hào. Bảo rằng, Có gì to tách đâu. Muốn thành đại nghĩa, Thì không thể chấp nhật tiểu tiết. Đây gọi là, Chia tải tụ nghĩa. Cồng trung biêu lớn, đừng nói là đào mấy cái mộ hoang mã vắng, đến mộ cổ của hoàng đế lão tử, cùng chẳng phải là y chưa từng đào đâu. Về sau Lã Dương Bỉ và Dương Nhật Đàn cùng nhập bọn, thuật cái đã được mấy năm, học được rất nhiều ngón nghề đấu đấu từ người họ Trần này. Đám người này có thể nhìn sắc cỏ, quan sát màu đất, biết thuật thiên can quyên huyết và xuyên lĩnh thủ mộ. Thường xuyên giả mạo làm thầy phong thủy, đi khắp nơi thăm dò tìm tức. Cơ sở ngầm phân bố rất rộng. Một kích hành động là có mấy chục đến cả trăm người tham gia. Bang đảng này không chỉ đồ đấu, dọc đường nếu gặp phú hào bất nhẫn thì công tiện tay là một mẻ, kể ra cũng hơi giống Hào Hán Đường Sơn. Nhưng có một lần, tay thủ lĩnh họ Trần ấy, dẫn theo một nhóm người anh em xuống phía Nam làm ăn lớn. Vì đường sá xa xa xôi nên người đi theo không nhiều lắm. Đồng thời rất có thể bọn họ đã gặp phải chuyện gì ở phương Nam nên không một ai trở về, mất hoàn toàn tung tích. Sau khi người cầm đầu mất tích, Cái đầu thì ổ cáo cũng tằn. Trong bọn cũng có nhiều người đi miền Nam tìm tung tích thủ lĩnh, còn những người khác đều ai đi đường đấy. Lão Dương Bị cũng định xuống miền Nam, nhưng Dương Nghị Đản lại thức lượng song xuôi với một nhóm phỉ ở miền Đông Bắc, muôn hai người cùng sang mới tỉnh ở phía Đông làm ăn. Lão Dương Bị đã ra sức khuyên Dương Nghị Đản đừng đi Đông Bắc, cả vùng Mãn Châu ấy đều đã bị quân Nhật chiếm đóng, đi đến đấy làm gì có chỗ nào mà ung thần. Nhưng giữa dị đàn sống chết gì cũng đòi đi Lá Dương Bỉ gặng hỏi mãi Mười biên thì ra có một nhóm phỉ Chuyên đào trộm mộ hoạt động ở vùng đại hương Ản Lĩnh Tên là Nề Hội Đáng người này là một bọn trộm mộ làng thang Không thuộc dòng nào Chỉ cậy gàn lớn và mấy trò tạc thuật Thứ gì cũng dám đào hết Nhưng lại các bạn không biết cách Tìm những mộ cổ không có đánh dấu rõ ràng Giữa dị đàn có tầm cờ hơn lão Dương Bỉ nhiều Bản lĩnh học được cũng tương đối Sau khi được người dẫn tiến Liên động tà niệm, muốn gia nhập vào cái hội đó. Lúc bây giờ, bọn nơi hội đang rất cần người như Dương Nhị Đàn. Đàn bà cũng được, tiền cũng xong. Buôn bao nhiêu có bấy nhiêu. Mà quan trọng nhất là, bọn chúng còn cho Dương Nhị Đàn ngồi lên ghế cao. Hết sưng à rùa nịnh nọt. Dương Nhị Đàn từ bé đến lớn, đều phải nhìn sắc mặt người khác. Bao nhiêu năm này, phải sống cuối đầu. Có lẽ cũng bởi sống ở đáy xã hội lâu quá rồi. Nên bản thân ý, thậm chí không đủ quyết đoán đem một mình xông phá thiên hạ. Bây giờ được bọn nội hội kia tầng bức một hồi, hỗn phách lờ lững, thấy có chuyện tốt như vậy, bèn quyết định đi sang vùng đồng bắc làm đại quỷ của bọn đảo mộ đó.